các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì nha hai người tự thương lượng đi ngoài cửa nam công ngạo cũng chống gậy đi tới gần nhíu mày hỏi nhà đầu không có sao chứ vừa nghe đến giọng của nam công ngạo theo bản năng dự thiên đất tránh khỏi lồng ngực của nam công kình hiên đứng thẳng người bóng dáng mảnh khảnh lộ ra sự độc lập cùng hào phóng ánh mắt thản nhiên cháu không sao nam công tiên sinh Ánh mắt của hai người chạm nhau trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Dự thiên thuyết chưa quên cảnh tượng mình từng hung hăng mắng ông ở trong bệnh viện. Cũng giống như không quên được ông Lão Nghiêm Trang này đã từng gạch bỏ mình không có tư cách làm mẹ của tiểu ảnh. Không có tư cách ở bên cạnh đứa con trai vàng quý báu của ông như thế nào. Mà năm công ngạo thì lại nhớ tới mấy chuyện vô lý mình đã từng làm. Con dâu và con rể nhà mình luôn giữ gìn bảo vệ thế nhưng lại hóa ra làm loại chuyện kia. Cô gái này ngược lại Một lời lạnh nhạt cũng chưa hề nói qua. Tốt, không có việc gì là tốt. Ánh mắt của Nam Công Ngạo có chút né tránh, trầm giọng nói Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Quản gia, xem phòng ăn sắp là xong chưa? Sau đó đi gọi tiểu thư. Ở xa xa, quản gia đáp một tiếng, đi về phía phòng của Nam Công dạ hy. Sự thiên tuyết hơi ngạc nhiên. Bắt đầu, bắt đầu cái gì? Ánh mắt cô nghi hoặc nhìn tiểu ảnh. Tiểu ảnh nhuốn nhún vai, lộn ra vẻ mặt vô tội xòe bàn hai tay nhỏ ra bày tỏ mình không biết. Nam cung kỷ hiên vươn hai cánh tay ôm cô vào trong ngực khẽ hôn lên trán cô, ánh mắt thâm thúy lộ vẻ thương yêu cưng chiều, giọng khàn khàn nói: ăn bữa cơm mà thôi em sẽ không ngay cả điều này cũng cự tuyệt, phải không? Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng chân chán, theo bản năng, dự thiên tuyết có cảm giác mình đang được người đàn ông mạnh mẽ bá đạo này bảo vệ, bảo đảm sẽ không chịu một chút thương tổn, nhưng điều khiến cô khẩn trương là bầu không khí này đã rất nhiều năm cô không có ăn cơm cùng với người nhà cô nhớ lúc ban đầu mình đi tới nhà nam cung khi đó toàn bộ bàn ăn đều là người có quan hệ gia đình với nhau còn cô chỉ là một người ngoài trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của dụ thiên tuyết lộ vẻ khó xử nhìn năm công ngạo cười híp mắt vươn tay với tiểu ảnh trong đôi mắt già nua lộ ra sự từ ái cùng vẻ chờ mong tiểu ảnh tới đây đi ăn cơm với ông nội ngồi bên cạnh ông nội có được không? đây là ông lão đã từng ác độc sắc bén phong vân một cõi trên thương trường giờ phút này lại long khom người yếu ớt để xuống tất cả tư thái muốn có được sự ưu ái của một đứa bé đó là cốt nhục mà ông thương yêu vô cùng sâu sắc là bảo bối ông nâng niu ở trong bàn tay đôi mắt trong trẻo của tiểu ảnh nhìn ông nhớ tới hộ vệ đã dùng tính mạng bảo vệ mình ở đài bắc vươn bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay của ông nằm cung ngạo cười tươi như một đóa hoa. Cứ không người như vậy, nắm tay cậu bé đi vào phòng ăn. Tiểu Ảnh vừa đi vừa nghĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, "Ông nội, cháu muốn ăn cá chích kho tàu, mẹ làm ăn rất ngon, dì đầu bếp ở đây biết làm không?" Bước chân của nam công nạo suýt ngửa lảo đảo, nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp trong lòng bàn tay, nhất thời run rẩy, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, hướng ra phía bên ngoài kêu to, "Bà Ngô, bà Ngô, làm một phần cá chích kho tàu, có nghe hay không?" Nhìn một xào một trẻ đi ra, Dự Thiên Tuyết sơ hãi than thở. Em xem, Bảo Bảo của chúng ta được hoan nghênh biết bao nhiêu? Nam công tinh nghiêng nhẹ nhàng xoay người cô lại, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô, giơ tay nắm cầm của cô. Nếu em chịu ở lại, thì nhất định sẽ được hoan nghênh hơn nữa. Em nói đúng không? Ánh mắt Meli, mỹ hoặc của anh rất có ma lực đầu độc. Dự Thiên Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng né tránh. Đó là Bảo Bảo, không phải em. Bảo Bảo vô tội ngây thơ, em không giống. À vậy tâm tư của em là gì nói cho anh nghe thử hai cánh tay của năm công tịnh hiên vây cô vào trong ngực đôi mắt thâm thúy trong suốt nhàn nhạt, nhạt cười nhìn cô em dự thiên tuyết cứng họng mặt càng đỏ hơn năm công tịnh hiên cười yếu ớt càng ôm cô chặt hơn cúi đầu khe khẽ hôn môi cô thấp giọng nói người có tâm tư là anh là anh luôn muốn chiếm đoạt em vẫn muốn chiếm vị trí nhạy cảm yếu ớt nhất trong lòng em muốn cưới em về nhà muốn em yêu anh cả đời Bàn tay đặt sau cái đang nhẹ nhàng vuốt ve Chậm rãi luồn vào tóc trong của cô Giữ thiên tuyết bị sự thân mật như vậy kích thích Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi Xúc cảm trên đôi môi rất rõ ràng Cô có phần hít thở không thông Không nhịn được nhẹ nhàng hé miệng muốn hô hấp Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đã bị anh hôn Trong khoảng thời gian ngắn Trong đầu dường như có pháo hoa nổ tung Xúc cảm nóng bỏng tràn ngập nơi đầu lưỡi Anh siết chặt gái của cô từ từ xâm nhập càng lúc càng sâu đắm chìm trong vẻ đẹp của cô dự thiên tuyết có chút không chịu nổi hai cánh tay bấu víu thật chặt bờ vai của anh hai cánh tay của nam công tỉnh Hiên giữ chặt... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net